Câu chuyện Mạt Thổi đèn tác giả Thiên Hạ bát Sướng tập thứ 5: Mộ Hoàng Bị Tử trường thứ 30: Tình biến quà giọng đọc của Nguyễn Thành chỗ chồi từ dưới đường hầm lên, nằm ở bên ngoài khu kiến trúc. Điểm này thực sự hơi bất ngờ với chúng tôi. Theo tấm bản đồ chạy trốn của người Nga kia, ở lối gian này lẽ ra phải có một vườn thực vật quy mô rất lớn, mua đến tòa nhà chính của viện nghiên cứu cần phải vòng qua đấy trước. Ban đầu chúng tôi không muốn đi vòng nên mới quyết định đi thẳng theo đường cấm ngầm, lẽ nào thông tin của ông người Nga kia bị sai lạc. Lúc này trời đã hừng sáng, sương sớm mỏng lùng che phủ bốn phía. Trong màn sương khói mỏng ấy Làm mờ trông thấy trước khoảng rừng phía đối diện Có một ngọn núi thấp Vách núi hướng về phía chúng tôi bị quét một nửa Trên mặt cắt của trái núi bị tàn phá Lộ ra vô số sơn động lớn nhỏ Tựa như một quả táo đầy lỗ sâu bị xẻ đôi Thoạt nhìn có vẻ như tất cả đều là hang động thiên nhiên Tôi không đếm kỹ Nhưng áng chừng ít nhất Cũng phải dưới một trăm cái cờ độc ở đó Ở lưng chừng quả núi bị khuét ra ấy Có một pho tượng thú đá cực kỳ to lớn Lộ ra khỏi lớp đất Bốn người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau Cuối cùng cũng biết tại sao nơi này Lại được gọi là động bách nhãn rồi Thì ra là có một ngọn núi đá Với hơn trăm cái hang động thiên nhiên trong lòng núi Xem ra những suy đoán trước đây Toàn bộ đều sai bét cả Nhưng điều khiến tôi kinh nhạc không chỉ có thế Bố cục của những hang động núi đá kia Cùng với con thú đá giữ toàn ấy Khiến tôi nhớ lại truyền thuyết về quỷ nhà môn Mà Yến Tử mới nhắc đến cách đây không lâu Tương truyền đó là cửa lớn thông đến cõi u minh địa phủ người nào lỡ bước lạc vào thì từ đối không có hy vọng sống sót trở về nhà công chỉ biết có truyền thuyết như thế và biết trong núi con nơi nào đấy như thế nhưng lại chưa ai miêu tả tình hình nơi ấy một cách tường tận tỉ mỉ cả. Chẳng bực di thư của người nhà kia cũng nhắc đến nói rằng quân nhật đào ra cánh cổng thông xuống địa ngục ở đây sự thực và truyền thuyết đã ấn chứng cho nhau dần có thể cái động bách nhãn này chính là quỷ môn quan hục xuống có âm tảo địa phủ. Tiết Béo cũng cảm thấy dốc núi phía bên đó rất quen mắt. chăm chú nhìn một hồi lâu rồi mới sực nhớ ra. Ê, "Đây chẳng phải là một cái quỷ nha môn cỡ lớn hay sao? Cái chúng ta thấy ở núi Đoàn Sơn bé hơn nhiều, chắc đây mới là hàng xịn rồi. Mọi người nói xem, chỗ này liệu có đường thông xuống âm tẩm địa phủ thật không nhỉ?" Tôi thấy cái chuyện này huyền hoặc lâm. Hơi độc của đinh tư điểm chúng phải. Thuộc loại chất độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Chứ không phải ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn máu. Thời gian phát tác không nhanh lắm. Tùy cô đã có triệu chứng hâm hầm sốt. Nhưng tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ thấy cô ngước nhìn sườn núi. Chỉ trên những hàng tò hố nhỏ ấy. đối với tôi và tiền béo. Ấm tao địa phú. Những hang động chi trít này khiến người ta nhìn. Mà cảm thấy thật khó chịu. Lẽ nào hai bạn từng thấy ở nơi nào khác rồi sao? Chỗ đó là ở đâu thế? Tôi cảm thấy việc đã đến nước này rồi, thì cũng không cần phải giấu giếm làm gì nữa. Bèn Bảo tiền béo kể sơ qua chuyện đúc trước cho cô. Đình Tư Điểm và Lão Dương Bỉ nghe xong, sắc mặt đều lộ vẻ kinh hãi, ngước nhìn ngọn núi với ánh mắt sợ sệt. Hang động trôn xác của vua nữ bộ tộc tiền tỷ ấy, không ngờ lại có cả chuyện thiết về đường vào trốn âm tào địa phủ nữa sao? Chắc chắn bọn người Nhật kia đã đào ra quá nhiều ác quỷ nên mới phải xây một cái lò đốt sắt đầy những phù chú để thiêu đốt không ngừng suốt ngày đêm. Tôi thầm nhủ, lại phải tìm một cái cớ ổn định lòng quân rồi. Kỳ đi nghĩ lại, cái tổ Nhật công chẳng ngoài chiêu bài đấu tranh giải cấp, vậy là bèn nói với cả bọn. Nhưng sự việc mà chúng ta gặp phải ở đây, đích thực là rất kinh khủng, khó mà dùng lẽ thường suy đoán được. Có điều tôi thấy trên thế gian này, chưa chừng đã có cái gì gọi là âm tạo địa phủ đâu, nếu có đi chẳng nữa thì đó cũng là trốn về của đám đế vương khanh tướng tài tử gia nhân, chẳng quan gì đến giai cấp vô sản chúng ta cả. Không cần phải lo lắng quá về mấy cái xuân động ấy và lại có thanh bảo đao khang hy này chấn áp, mới còn ma quỷ nhãi giai ấy. cậu không dám làm bậy gì đâu. chuyện này thì tôi tin chắc lắm. không phải vì thanh đao này là của lão hoàng đế hoàng niết gì từng sử dụng đâu, mà bởi đại phạm. các binh khí từng sử dụng để chỉ huy bạc quân hoặc sử dụng trên chiến trường, bản thân đều có mấy phần sát khí. Những thứ không sạch sẽ đều rất quý kỳ Lời tôi nói khiến Lão Dương bị gật đầu lìa lịa Ông già có vẻ rất tin tưởng những lý lẽ này Nhưng Đinh Tư Điểm lại đột nhiên hỏi Vậy, vậy chúng ta Chúng ta chết rồi sẽ đi đâu Thiên quốc, địa quốc Hay là cõi hư vô vĩnh hằng? Tôi bị cô hỏi một câu liền cứng họng. Chuyện này thì đúng là Xưa này chưa bao giờ nghĩ tới cả Cuối cùng chỉ đành đáp bừa rằng cái gì mà hư vô với chẳng vĩnh hằng, chúng ta phải sống cho thật tốt, làm cách mạng đến tận cùng, cho dù có chết cũng không thể chết một cách hoàn toàn vô giá trị ở cái chỗ quỷ quái thế này được. Những lời này đã khiến đinh từ điểm an tâm phần nào. Nói xong tôi bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lát, rồi đối chiếu lại với bản đồ, liền phát hiện không phải tấm bản đồ của người nga kia xài sót, mà là sự khác biệt quá lớn của môi trường đã làm chúng tôi nảy sinh ảo giác. Dù gì thì cái tấm bản đồ này cũng chủ yếu là vẽ như đường cống ngầm dưới lòng đất, còn các kiến trúc trên mặt đất chỉ được đánh dấu bằng các ký hiệu. Cửa cống cho chúng tôi chui lên ấy, chính xác là khu nhà kính trồng thực vật, nhưng mái vòm đã sớm sập xuống từ lâu. Xung quanh còn thấy một số mảnh lưới sắt rách nát bị cây cối trẻ khuất. Bằng qua vặt rừng rậm phía trước, ở dưới ngọn núi đầy những hang động lớn nhỏ kia, có một kiến trúc màu xanh sáng. Đó có lẽ chính là tòa nhà chính của viện nghiên cứu rồi. Bên trong chắc có phòng phát điện Phòng y tế, nhà kho, phòng thông tin Nhưng thoạt nhìn thì xem chừng quy mô trên mặt đất Nhỏ hơn trong tưởng tượng của chúng tôi nhiều Tình hình bên trong tòa nhà thế nào còn chưa rõ Muốn tìm được thuốc giải độc trong ấy Đâu phải chuyện nói là làm được Càng đến gần mục tiêu Tôi lại càng không nắm chắc Mặt thấy sắc xanh giữa hai chân mày của đinh tư điểm Mỗi lúc một đậm hơn Tôi bây giờ cũng chỉ còn cách Đánh để ở một phèn thôi vậy Lúc này sương bổ trên chốn núi đồi rừng rậm Chợt dày đặc hơn Tầm nhìn xa giảm dần xuống Tôi nhắm chuẩn phương hướng Rồi với tay với mọi người Đỡ đình từ điểm vội vã tiến về phía trước Lá cây khô và cỏ dại chen trúc dày đặc Quần áo cọ vào phát ra những tiếng lào xạo Khiến lũ chim trong rừng đều dần mình bay vút lên Phật ra vài tiếng kêu thể thiết Tôi rút thành đào đi trước mở đường chặt bớt những cành khô Hay bụi cỏ mọc quá rậm rạp Mở ra một con đường mòn Sương mù mỗi lúc một nhiều Cộng với cỏ dại mọc rất dày Đi vào sâu bên trong Phạm vì nhìn thấy rút xuống Chỉ còn vài bước chân Tôi buộc lòng phải bước chậm lại Để đề phòng bị lạc với những người khác Tôi đang lo vì sương mù mà mất phương hướng Thì bỗng xuất hiện một dây mây lớn Chắn phía trước mặt mấy người bọn tôi đang phải dừng lại Dây mây này Chính là loại quan âm đằng Mọc đầy gai nhọn Cũng là nơi nương thần của loài chăn phải gấm lực chúng tôi thoát ra khỏi dàn đốt sắt, con chăn về cấm ấy vẫn bị nhốt trong bụng lò, không biết giờ thế nào rồi. Chỉ thấy cây quán âm đẳng cực lớn, to đến mấy người ôm. Đất đai ở vùng Động Bách Nhãn cực kỳ hiếm thấy, có thể khiến vạn vật sinh sôi này nở. Mà không loại dây mây khổng lồ ở phương Nam này, cũng không thể sinh trưởng được. Đây phòng trừng cũng là một trong những nguyên nhân mà quân đội Nhật Bản chọn nơi này để xây dựng viện nghiên cứu. Cây qua âm đằng bị đổ vật xuống đã gãy lìa Nhưng dây mây này thực sự quá lớn Lại mọc đầy gai nhọn Muốn leo qua cũng không phải chuyện dễ dàng Chúng tôi đưa mắt quan sát Mà không khỏi thở dài chán nạn Đành phải đi vòng qua chỗ cây cối rậm rạp hơn thôi vậy Lúc này tuyển béo chợt nghĩ ra một cách Chỉ cần lấy vài bộ quần áo người ngạc kia Phủ lên thân cây che gai nhọn Vậy là có thể leo qua được rồi Chúng tôi vốn không muốn đi vòng qua hai bên Vì khu rừng này cây cối rậm rạp Cành lá đan sen chẳng chịt Gần như không có chỗ nào đặt chân Kể cả dùng đào chặt cây mở đường Cũng cực kỳ khó khăn mà tốn rất nhiều sức lực Thấy chú ý này của tiền béo cũng khá hay Hiếm khi cậu ta lại nghĩ ra được Sáng kiến hay họ như thế Vậy là cả bọn lập tức tiếp thù ngay Tôi y phép thi hành Quả nhiên rất dễ dàng Bỏ qua được thân cây mây chắn trước mặt Vì quần áo không nhiều Chúng tôi phải lần lượt trèo qua Tôi và tiền béo bỏ lên trước Sau đó kéo đinh tư điểm và lão dương bì lên theo đang chuẩn bị leo xuống phía bên kia, lão dương bị đột nhiên hụt chân một cái, lập tức ngã vổ về phía trước, đầu gối lệch ra khỏi chỗ có phủ quần áo, lập tức bị gai nhọn của quan âm đằng chọc vào tất cả thịt già, đầu gối là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, cảm giác bị gai đâm vào thế nào chắc hẳn không cần phải nói cũng biết, ông già đau đớn kêu lên ôi chà một tiếng, hít hà không thôi, lồng ông già bị trợt chân, tôi đã vươn tay gia đình kéo lại, nhận đúng vào khoảnh khắc đó, tôi dường như không dám tin vào mắt mình nữa. Trên lưng lắp dương bị đeo một cây bào. Bên trong được các thứ linh tinh chúng tôi lấy được trong gian phòng của nhà khoa học người Nga kia. cái bào này vốn do tuyển béo phụ trách. Nhưng vì cậu ta và tôi phải leo lên thân cây mấy trước nên tạp thời để ông già đeo hộ. Lúc tôi vượt ra chụp lấy ông. chợt thấy trong cái bào ấy không ngờ lại thỏ ra hai cánh tay mọc đầy lồng trắng. Ánh mắt tôi vừa lướt qua. Cánh tay đó liền soạt một tiếng rụt vào bên trong. lùng bây giờ sương mù mờ, mờ mờ mịt mịt tuyệt đối không phải vì ánh sáng chiếu vào là mắt tôi bị hòa đôi bàn tay trắng ẩn mọc đầy lồng đó giống hệt như lúc tôi thấy ở cửa tòa nhà có cái lọ đốt xác lần đó chỉ thấy trên ô cửa kính ló lên một cái bóng trắng căn bản không dám nhìn kỹ lại nhưng có thể chắc chắn rằng tôi đã thấy một đôi tay như thế hiện giờ tuy đang có sương mù nhưng dù sao vẫn là ban ngày ban mặt hơn nữa trong cái bao đó liệu có bao nhiêu không gian sao có thể thò ra hai cánh tay được chứ lẽ nào thực sự có một bóng mà Cứ bám theo chúng tôi đến tận chỗ này Từ lúc chúng tôi đặt trần đến đây tới giờ Xảy ra rất nhiều chuyện khó hiểu Chẳng hạn như đang ở trong tòa nhà có lò đốt sắc Thì bị khóa trái cửa lại Cửa lò đốt sắt đang đóng chặt Bông mở chốt Thả ra có chăn vầy gấm suýt chất nữa làm cả bọn mất mạng Lại còn khiến đinh tư điểm trúng độc tính mạng như chỉ mảnh treo chuồng Lùng ở trong đường cống ngầm tôi rõ ràng trông thấy sau lưng có một cái bóng đen mờ mờ còn trong gian phòng của lão người nhà kia xương cốt còn sót lại của cỗ cường thì bị chúng tôi đốt cháy không hiểu sao lại xuất hiện trên bàn cả bọn cố suýt chút nữa bị hút mất hồn trong cùng một giấc mộng tất cả những chuyện ấy đều chứng tỏ rằng có một vong hồn đang định dồn chúng tôi vào chỗ chết từ đầu chí cuối vẫn bám sát sau lưng chúng tôi Nhưng chúng tôi lại không thể nào tìm thấy nó Ngay từ lúc ban đầu Đã là địch ở trong tối Ta ở ngoài sáng Tình thế cực kỳ bị động Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng Cái thứ muốn hại chết chúng tôi ấy Không phải theo sau lưng chúng tôi Mà còn ở gần hơn Nó ẩn mình nấp bên trong một người nào đó ở đây Nếu không phải lão dương bị vô ý trượt ngã một cái Sợ rằng tôi không thể nào phát hiện ra được bí mật này Nói thì chậm Nhưng sự việc lúc ấy diễn ra quá nhanh Tôi thấy cái bao đều chỉ lưng của lá dương Bỉ Có bóng trắng lấp loáng liền lập tức tung lấy cánh tay ông già Khẽ kiều lên mau ném cái bao đi Có lẽ tại đầu gối đau quá Lá dương bị không hiểu tôi nói gì Chỉ đau đớn ghiến chặt rằng Không thốt được nên lời Tôi thầm nghĩ chuyện này Một hai cầu cũng khó mà nói cho rõ ràng được Và lại lá dương Bỉ đang bị đâm gài vào đầu gối Chẳng rõ thương tích ra sao Đành kéo ông lên trước rồi nói sau nhưng một mình tôi thì không thể kéo được ông lên. vừa dồn sức dậm chân một cái, lớp quần áo dưới chân liền trượt đi. thêm nữa, cảnh tượng vừa thấy đã khiến tôi xúc động rất lớn, dùng cách nói thịnh hành thời bấy giờ là đã chạm đến tận linh hồn rồi. vậy nên cả tôi cũng trượt luôn xuống khỏi sợi quan âm đằng không lồ ấy theo lão Dương Bỉ. bây giờ Tuyền béo và Đinh Tư Điểm đều vươn tay ra định kéo tôi và lão Dương Bỉ lại, nhưng bốn người đều tập trung sát một bên, khiến trọng tâm của đám quần áo trải dưới chân bị lệch. Rách toạc một cái Cả bốn cùng ngã lăn bổ nhào xuống dưới cùng may dây quần âm đằng này Cũng không cao lắm Bên dưới lại có một lớp cành cây Và cỏ dài khá dày đỡ lấy nên cũng không đến nỗi sức đầu chảy máu Cả bọn ngã một cú không nhẹ Đà rơi xuống cũng không nhỏ chút nào Vừa khéo dưới đoạn dây mây ấy Có một cây cây khô đã đổ vật ra cốc cây rất lớn Vừa khô vừa mục Bộ rễ chẳng chịt đàn nhau Tạo thành một cây hàng cây Bên trong trống không Tuyền béo lan tròn trong bãi cỏ Rồi lại đập vào khúc cây mộng phía trên hàng cây Thân thể chúng tôi cũng theo đó rơi thêm một nấc nữa ngã bình xuống dưới đáy hàng Dưới hàng cây đều là gỗ mục Nếu không phải tiếp đất gián tiếp Rất có thể chúng tôi đã gãy sụn lưng rồi Tôi có cảm giác sừng côn khắp người mình đều như lìa ra vậy Chỉ nghe tuyền béo bên cạnh cũng dền dị đau đớn Tôi đang định gắng sức bỏ dậy Xem tình hình cả bọn thế nào Lúc này vẫn thấy phía trên đầu Có tiếng ấm ầm nổi lên thì giai đoạn có âm đằng khô héo với biển trên, bị chúng tôi dẫm đạp một hồi, cùng gãy lẻ luồn xuống, bị chân cả cửa hàng. Trong thoáng chốc, hàng cây đã tối óm như mực. Trong bóng tối, tôi gọi tên mấy người đồng hành. Tuyên béo và Đinh Tư Điểm lần lượt lên tiếng hồi đáp. Tùy cú ngã không nhẹ, nhưng thành niên xương cốt dẻo dài, nên cũng không có chuyện gì lớn. Chẳng qua cũng chỉ đau đến toát hết cả mồ hôi lạnh mà thôi. Tôi thấy hai người không sao Thì cũng yên tâm phần nào Liền bảo họ bật đèn của mình đeo bên mình lên Xem thử Lão Dương Bì có bị rơi vào trong cây hàng này hay không Sao mãi chẳng nghe thấy động tính gì của ông Lão Bốn bề quanh cái hàng cây Không có khai hở nào Bên dưới ước chừng rộng khoảng 7-8 mét vuông Diện tích cũng khá nhỏ Tôi nôn nóng muốn tìm Lão Dương Bì Bèn không đợi đèn sáng Đã cố nhịn cảm giác đau đớn khắp toàn thân Lần mò tìm kiếm xung quanh mình đột nhiên tay giờ phải thứ gì đó dính dính, hình như là móc tươi. Tôi lại càng cuống cuồng lo lắng. Vừa dột tuyên béo vào đinh từ điểm bao bật đèn lên. khổ nội hai cái đèn công binh ấy chắc bị va đập nhiều quá nên tiếp xúc không tốt, Vô thế nào cũng không chịu sáng lên. Tuyên béo lục trong túi được nửa cây nến, đành lấy ra dùng tạm. Tuyên béo vừa quẹn một que diêm, đột nhiên có trận gió ầm lùa qua, tựa hồ như ai đấy thổi ra một làn hơi lạnh, lập tức khiến que diêm tắt ngấm. Chúng tôi vừa nãy. Đã nhận thấy bên trong cái hang cây này Bốn bề đều bị bịt kín mít Không khí không lưu thông Gió ở đâu mà làm tắt diêm chứ Tuy béo vội vàng quẹt thêm một que nữa Ánh nửa còn chưa kịp lóe lên Đã lại có một trận âm phòng khắc Thổi nó tắt phụt Tuy béo tức tối ngoan miệng rất chửi đồng Tiện sự đứa nào chán trông rồi Mà cứ thổi hơi lạnh vào ông mày thế hạ. Đình tư điểm định giúp cậu ta đút lửa lên Nhưng cũng không thành công Xung quanh tối như hũ nút Tôi càng lúc càng tấp thỏm không yên đẩy dốt thành đào sau lưng ra. Nhưng vừa vòng tay già, liền thấy chống không. Chẳng rõ lúc ngã xuống thành đào ấy đã vặn đi đầu mất rồi. Đúng lúc này phía trước tôi đột nhiên sáng bừng lên một đôi mắt màu xanh lục, tựa như hai đúng lửa mặt trời. Vừa trông thấy đôi mắt ấy, toàn thân tôi lập tức lạnh buốt, rồn bắn lên. Đang ngồi dưới đất vội vàng trong tay giật vài bước, áp lưng sát vào một rễ cây. Đôi mắt như đúng lửa mà ấy cùng lướt tới như hình với bóng. Ánh mắt màu bích lục ngập tràn hơi thở chết chóc. Tọt lên một thứ sức mạnh kỳ dị như thể cầu hồn nhớp vách người ta. Cảm giác này dường như rất quen thuộc. Trải qua một lần thì tuyệt đối khó thể nào quên. Hãy nhớ tôi đã thấy đôi mắt ấy không chỉ một lần. Lần trước là trong gian phòng của người Nga. À không đúng, không chỉ hai lần. Trong ngôi miếu Hoàng Đại Tiền Cô ở Đại Hưng An Lĩnh cũng từng gặp rồi. Đây chính là đôi mắt của Hoàng Tiền Cô. Đôi mắt của con Hoàng Tiền Cô bị tuyển béo đem đi đổi lấy kẹo hoa quả. Rút cuồng bị người ta lột ra. Mà chết thảm ấy